Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Chương 1561, Rốt cuộc nhìn thấy bốn người tỷ tỷ một, Chương Cảnh Ngộ biết cú niệm dai tại sao sung động câu môi buồn cười nói, Sân trượt tuyết là của ngươi, tại ngươi danh nghĩa, cái gì? Cố niệm dai xứng sờ thật sự Sao? Tại sao sẽ ở nàng danh nghĩa đây? Không phải nói bởi vì chị dâu thích cho nên mới muốn đi à Làm sao mập bốn? Trương cảnh ngộ gật đầu, dĩ nhiên Cố niệm dai nghi ngờ cau mày, không phải nói cho chị dâu ta sao? Trương cảnh ngộ cười nhìn nàng, nàng vì ngươi muốn Cố niệm sai ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt giống như là bóng đèn đốt sáng lên. Oa, wow. chị dâu tốt như vậy. Nàng đời trước nhất định cứu vất hệ ngân hà, đời này mới ban cho nàng như vậy một cách chị dâu tốt, hoàn toàn đền bù ca ca đối với nàng không tốt. Cố niệm sai đắc ý cười lên, ánh mắt lơ đãng quét đến chương cảnh ngộ. Phát hiện hắn chính tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, nàng giống như là làm tặc bị bắt được trột dạ đem tầm mắt rời đi. A, ta điểm đồ vật rút cuộc đã tới chưa? Đột nhiên thật lu túng. Lãnh Đạm bình tĩnh, lãnh Đạm bình tĩnh, cố niệm sai ngươi phải bình tĩnh, lúc trước mỗi ngày cũng đều như vậy cùng hắn một mình một phòng. Mặc dù như vậy trong lòng An Lời chính mình có thể nàng còn chưa dám nhìn thẳng ánh mắt của trương Cảnh Ngộ. Trương cảnh ngộ bình tĩnh trở về nàng, cũng sắp đến. Hắn biết nàng đó là ngượng ngùng rồi, đem đề tài chuyển tới học tập lên, những thứ kia bài thi ngươi nhìn nhiều một chút, mỗi ngày lượng sức mà đi. Đề tài này chuyển có chút đột ngột. Có thể cố niệm dai cũng không cảm thấy, ngược lại hóa giải nàng lưu túng, nàng lập tức tiếp lời, ngươi trừ buộc ta học tập vẫn là buộc ta học tập. Ngoài miệng bất mãn, nhưng hành động cũng rất thành thực, trà sát liền trở về viết chữ trước bàn. Cầm lên một tờ bài thi nghiên cứu. Trương cảnh ngộ cũng đi theo đến bên người nàng, phản phất về tới bọn họ trước đây sống chung hình thức. Nàng cũng từ từ liền thích ứng càng ngày càng tự nhiên. Buổi tối có hộ công chiếu cố, hơn 9 giờ thời điểm, trương cảnh ngộ liền để người đưa cố niệm dai trở về quán rượu. Ngược lại khách sạn cũng là bệnh viện đi bộ chừng 10 phút đồng hồ lộ trình còn có xe đưa đón sân bay đưa đón. Nàng cũng không có cố chấp lưu lại chiếu cố chương cảnh ngộ. Trở lại khách sạn, nàng tắm rửa một cách đi ra đều 10 giờ, phát hiện bên ngoài có bay lên hoa tuyết. Nàng đi tới trước cửa sổ bên ngoài một mảnh trắng xóa, nhà nhà đốt đèn đều vẫn sáng. Cho nàng một loại không nói ra được ý cảnh. Nàng trà sát chạy trở về phòng cầm điện thoại di động lên lại chạy đến trên ban công, răng rắc răng rắc liền chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó thả vào vòng bằng hữu. Lại nghĩ đến trước tại một cách nào đó tiết mục ngắn diễn đàn nhìn thấy một bài hài hước thơ cảm thấy đặc biệt thích hợp dùng với điều này vòng bằng hữu. Nhìn cách này phong cảnh đẹp như họa, vốn đỉnh ngâm thơ tặng thiên hạ, tiếc rằng chính mình không học thức, chỉ có thể mia nó tuyết thật là lớn. Biên tập xong phải thường văn tử. Nàng còn đặc biệt cho thấy địa chỉ thành phố Sơ Viện Dưỡng Bệnh Khách Sạn, sau đó mới bắn tỉa biểu. Phát ra ngoài sau, nàng trở về phòng, nằm huyệt xuống giường, sau đó dơ điện thoại di động không ngừng quét bạn mới vòng. Chỉ chốc lát sau nàng cái kia vòng bằng hữu liền có người trả lời rồi. Nàng mở ra, không ra nàng dự liệu, là Lý Nam Mộ. Hiểu dai dai ngươi cũng cùng anh ngươi chỉ dâu cùng đi trượt tuyết rồi sao? Cố niệm dai thật sự muốn trả lời. Đó là ta sân trượt tuyết. Tính toán một chút, không thể như vậy được nước bị cái kia cầm thú biết rồi, nàng nhiều lưu túng. Cuối cùng nàng cho Lý Nam mỗ trả lời một cách nhe răng biểu tình. Ngay sau đó rất nhiều người điểm đáng khen. Bỗng nhiên một cách đã từng trải qua bạn cùng phòng trả lời nàng. Hòa, ngươi đi thành phố sơ nhìn trương giáo sư sao? Cố niệm giai trả lời. Không phải vậy, ta là tới chơi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trương 1562. Rốt cuộc nhìn thấy 4 người tỷ tỷ hay. Đây là nói thật. Nàng chính là tới chơi thuận tiện nhìn một chút tên cầm thú kia mà thôi. Người bạn học kia lại cho nàng trở lại tới. Nhà trương giáo sư chính là thành phố sơ, ngươi hẳn là đi xem một chút trương giáo sư nha. Cố niệm dai. Nói sau đi. Cảm giác chính mình tốt dối trá. Đối với đồng học không có chút chân thành nào. Bên này tống phỉ phỉ quét đến vòng tròn bạn bè của cố niệm dai, hận đến thẳng cắn xăng. Nàng tay nắm thật chặt điện thoại di động, màn hình điện thoại di động nếu là hơi hơi yếu ớt một chút đều có thể bị nàng cho bóp nát. Biết tống thường văn mang cố niệm dai cùng đi thành phố sơ rồi trong nội tâm nàng phiền muộn vô cùng cho nên không muốn trở về tống gia nhà cũ rồi, ở trong nhà rồi. Có thể tận tình cùng mẹ nàng kim tụi tụi nhổ nước bọt. Nàng cũng là khó về được ở tắm xong kim tụi tụi tự mình đi phòng bíp cắt trái cây. Làm một cái tinh xảo xinh đẹp mâm trái cây bưng ra. Nhìn thấy tống phỉ phỉ bộ dáng phấn hận ven tỷ kia, nàng khẩn trương hỏi. Phỉ phỉ ngươi làm sao vậy? Tống phỉ phỉ cảm giác một hơi bực bội trong lòng, liền muốn bị chết ngộp, nàng hướng về phía kim tụ tụ lớn tiếng nói. Cô cô ta mang theo cú niệm dai đi ra ngoài du lịch. Phát tiết nàng gen tỷ và không cam lòng. Ở trong lòng Kim Tụ Tụ Tống Trưởng Quân là bởi vì có Tống Thường Văn cái này phi thường đến Tống Lão gia tử yêu thích em gái mới không có cơ hội ra mặt là Tống Thường Văn đoạt vị trí của Tống Trưởng Quân. Cho nên nàng đối với Tống Thường Văn luôn luôn ý kiến rất lớn, nàng hừ lạnh. Cho nên ta nói cô cơ người người này rất dối trá. Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, cái gì đem ngươi trở thành con gái ruột tầm ngăn cách, cái bụng tầm ngăn cách núi con gái ruột chính là con gái ruột coi như là cháu gái ruột mà cũng so ra kém. Đối với tống phỉ phỉ tới nói kim tụ tụ lời nói này là tại tưới dầu vào lửa. Đem tống phỉ phỉ nói mau, phi. Kim tụ tụ bị nàng một tiếng này sợ hết hồn, cau mày hỏi. Ngươi phi cái gì? Tống phỉ phỉ tắn răng nghiến lời nói. Còn không biết giã trùng đó là ai sinh đi. Nàng hai tay nắm quả đấm, móng tay đều nhanh bóp vào trong thịt rồi. Kim tụ tụ trợn mắt, dai dai ngươi có ý gì. Nàng đưa tay nắm lấy cánh tay của tống phỉ phỉ. Tống phỉ phỉ cười lạnh cố niệm dai không phải là cô cô ta sinh, không phải là cô cô ta sinh. Nói đến phần sau trong mắt nàng chợt hiện vẻ hưng phấn. Ngươi đứa nhỏ này nói nhăng gì đấy? Kim tụi tụi nhìn lấy tống phỉ phỉ bộ dáng kia cảm thấy nàng là đang nói nói nhảm, dai dai làm sao có thể không phải là cô cô ngươi sinh đây? Nếu như cố niệm dai không phải là tống thường văn sinh, vậy thì là ai sinh đây? Tống phỉ phỉ lại lặp lại một lần, nàng căn bản cũng không phải là con gái ruột của cô cô. Thật giống như bởi vì Kim Tụi Tụi không tin tưởng lời nàng nói tâm tình lớn hơn. Nhìn lấy bộ dáng không giống như là tại nói mê sàng, giống như là có căn cứ Kim Tụi Tụi lại trợn mắt hỏi. Làm sao ngươi biết? Tống Phì Phì nói. Ta ngày đó trong lúc vô tình nghe được cô cô cùng bà nội nói chuyện phiếm nghe được. Nàng rất kích động rất hưng phấn, hai tay nắm lấy cánh tay của Kim Tụi Tụi cố niệm dai là một cái giã trùng. Ngươi nghe lầm đi. Kim tụ tụ vẫn là không quá tin tưởng lời của tống phỉ phỉ cảm thấy rất không tưởng tượng nổi nếu như không phải là cô cô ngươi sinh, vậy là ai sinh? Dù sao nàng vào tống gia rất sớm, tống thường văn so với nàng còn phía sau gả vào cô gia. nếu như có chuyện như vậy, nàng làm sao biết một chút tiếng gió đều không nghe được qua. Tống phỉ phỉ lắc đầu Ta không biết, ngược lại nàng không phải là con gái ruột của cô cô. Ngữ khí của nàng rất chắc chắc, làm cho người ta cảm giác là có mười phần chứng cứ kim tổ tổ trừng hai mắt hỏi. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563 Rốt cuộc nhìn thấy bốn người tỷ tỷ ba Tống phì phì nói Sau đó ta lấy ô cô, cô cùng tóc của cố niệm dai đi cho bọn họ từng làm na Nói xong khóe miệng nàng kéo một vết âm lãnh cười Trong mắt tất cả đều là tính toán Đây là đã chứng minh kim tụi tụi khiếp sợ trờn to cặp mắt Bọn họ không phải là thân mẫu nữ sao Tống phì phì lắc đầu Không phải Trời ạ! Kim tụi tụi ánh mắt còn chừng cùng hai cái chiêng đồng nhất thời hồi lâu còn không tiêu hóa nổi cái tin tức kinh người này. Nói nhiều như vậy, tống phỉ phỉ cũng dần dần tỉnh táo lại, đại não dần dần khôi phục lý trí. Nàng biết chuyện này nếu như bộc lộ ra đi nghiêm trọng tính, nàng nhìn chung quanh một chút, đóng cửa, sau đó nàng mới nhỏ giọng nhắc nhở Kim tụi tụi, mẹ chuyện này chúng ta trước không muốn lộ ra mặc dù rất cẩn thận nhưng nàng ánh mắt kia giống như là đã có cái gì tính toán. Kim tuổi tuổi khẩn trương vừa tò mò, ngươi muốn làm gì? Tống phỉ phỉ lạnh lùng câu môi, ta muốn cố niệm giai úp ra khỏi nhà chúng ta tốt nhất lăn đến nước ngoài đi, vĩnh viễn cũng không muốn trở lại nữa. Nàng hai tay quả đấm căng thẳng, khớp xương đều kèo kèo kèo kèo vang. Kim tuổi tuổi cảm thấy cái này là không thể nào. Nàng làm sao có thể trở về ra ngoại quốc Tống phỉ phỉ hừ lạnh Không chịu đi mà nói Vậy thì để cho người của toàn thế giới đều biết Nàng là tiểu tam sinh Nàng là một cái con gái tư sinh Đề tài lại trở về cố niệm giai là con gái tư sinh Phía trên kim tụ tụ vẫn là rất nghi ngờ Cô tổ ngươi như thế mạnh hơn Làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ một cái con gái tư sinh Tống Phỉ phỉ cười lạnh, cho nên nàng mới không chào đón Cố Niệm Giai, mặc cho Cố Niệm Giai bị người khi dễ, mà nàng càng như vậy, Cố Niệm Giai thì càng khát vọng tình thương của mẹ, chiêu này ác độc biết bao. Nghĩ đến Cố Niệm Giai lấy trước kia hèn yếu tự ti, mặc cho người khi dễ bộ dáng, nàng liền rất sung sướng. Đặc biệt sảng khoái. Chỉ hối hận không có ác hơn đối đãi nàng. Ngươi nói cô tô ngươi từ nhỏ không thích dai dai là đang trả thù mẹ nàng Kim tụi tụi lần này hoàn toàn tin tưởng lời của Tống Phỉ Phỉ rồi Tin tưởng cố niệm Gai không phải là con gái ruột của Tống Thường Văn rồi Bởi vì Tống Thường Văn thái độ đối với cố niệm Gai là tất cả mọi người đều không thể hiểu được Nếu như cố niệm Gai không phải là con gái ruột của nàng cách kia hết thảy các thứ này liền nói được tống phỉ phỉ tánh răng hận không thể đem cố niệm dai xé nát ta nếu là cô cô ta sẽ hơn trăm lần hà khắc giá trùng đó tuyệt đối không cho nàng có ngẩng đầu cơ hội trở mình kim tuổi tuổi cao mày nói có thể cô cô ngươi bây giờ đối với nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng tốt rồi à nàng rất gấp cảm thấy tống thường văn bây giờ là không phải là không ghét cố niệm dai người con gái tư sinh này rồi Có phải hay không là dự định tiếp nhận nàng rồi? Như vậy đối với tống phỉ phỉ uy hiếp liền lớn. Tống phỉ phỉ lại rất bình tĩnh, nàng ngước cằm cười lạnh nói. Cô cô vốn là đối với ta ngược lại thật ra rất thất vọng đây, nhưng ta tìm phi dương cách này người bạn trai sau đó, nàng còn chưa phải là lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ ta tha thứ ta. Kim tù tù cũng không ngu ngốc, lập tức minh bạch tống phỉ phỉ ý tứ. Ngươi nói là cô cô ngươi đối với cú niệm dai thái độ thay đổi là bởi vì cú niệm dai tìm một cái chương cảnh ngộ như vậy bạn trai. Nhắc tới chương cảnh ngộ tống phỉ phỉ lại ven tỉ cắn răng, cô cô ta chính là quá hiếu thắng quá chú trọng gia tộc vinh nhục rồi cho nên mới lạnh lùng như vậy không trách dưỡng sẽ vượt quá giới hạn đây. Nàng không cho phép tuyệt đối không cho phép cú niệm dai có thể có chương cảnh ngộ như thế một cái cường đại hậu thuẫn. Cường đại như vậy hậu thuẫn chỉ theo nàng nắm giữ. Coi như không phải là của nàng, cũng không thể là nàng cố niệm dai. Đứa nhỏ này, cái này không thể nói lung tung được. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564. Rốt cuộc nhìn thấy bốn người tỷ tỷ bốn. Sợ bị trong nhà cách nào người giúp việc nghe đi Tống Thường Văn nơi ấy tố cáo. Vốn chính là Tống Phỉ Phỉ càng nói càng không có cố kỷ. Người đàn ông nào sẽ thích loại này chỉ biết công tác, chỉ biết gia tộc mặt mũi nữ nhân. Nói đến chỗ này Kim Tụ Tụ so với Tống Phỉ Phỉ còn muốn oán niệm, nàng cường thế oán bằng không ba ba ngươi cũng không trở thành như vậy vắt con vô dụng. Nàng cảm thấy nhà bọn họ nam nhân đều bị tống thường văn đè rồi, còn có anh ngươi thật ra thì cũng liền so với niệm thâm gần 2 tuổi vẫn chưa tới, niệm thâm đều đã trông coi cũ ra rồi, nhưng cô cô ngươi lại luôn là nói anh ngươi còn nhỏ đọc thêm nhiều sách được thiên vị thiên về đến nước ngoài đi rồi. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, chính mình một mẹ đồng bào ca ca, cháu ruột của mình không muốn, trông non việt nhà giao cho một cái phá thư cảm tình mẹ ruột nàng con trai của Tiểu Tam. Kim tụi tụi càng nói càng tức giận. Tống phỉ phỉ ngước cầm, khóe miệng ôm lấy một vết giọng mỉa mai, không trách Tống thường lâm từ nhỏ đến lớn liền che chở cố niệm dai đây, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Kim tụi tụi rất đồng ý nàng lời này đúng đều là tiểu tam sinh giã trùng. Tống phỉ phỉ cắn răng ta nhất định sẽ không thua cố niệm dai, nàng vĩnh viễn chỉ xứng bị ta dấm ở dưới bàn chân. Nàng thề đời này sẽ không để cho cố niệm dai so với nàng qua dạng dỡ. trương hạ xuống cả đêm tuyết, lau sạch thành phố sơ ngày hôm qua hết thảy vết tích. Dậy sớm nhìn thấy trắng như tuyết một mảnh cố niệm dai tâm tình đặc biệt thoải mái cực kỳ tốt. Trương cảnh ngộ là sáng sớm giải phẫu nàng nhanh chóng rửa mặt xong liền đến trương cảnh ngộ phòng bệnh rồi. Tuy vậy, nàng đến phòng bệnh thời điểm, đại phu cũng đều đã cho trương cảnh ngộ làm xong các hạng thuật trước kiểm tra, trương cảnh ngộ cũng đổi lại muốn lên bàn mổ quần áo. Cố niệm giai so với trương cảnh ngộ còn có khẩn trương, ngồi sồm ở trước mặt hắn, ngưỡng mặt lên nhìn lấy hắn hỏi. Ngươi sợ hãi sao? Tay nàng không kiềm hãm được nắm tay trương cảnh ngộ. Không muốn biết làm sao chấn an hắn. Trương cảnh ngộ trong mắt nhìn lấy nàng, khẽ mỉm cười hỏi. Nếu như sợ hãi, ngươi sẽ ôm ta một cái sao? Đổi thành bình thường, cố niệm giai khẳng định xấu hổ khẩu thì tâm phi. Có thể vào lúc này, Úy Niệm giai chỉ muốn thuận theo hắn, hắn mở thế nào tâm nàng thì làm như thế đó. Nàng đứng dậy khom người ôm lấy cổ của Chương Cảnh Ngộ, trên lưng của hắn có vết thương không thể chụp, tay nàng ngay tại sau ức của hắn lên nhẹ nhàng vỗ, dỗ Tiểu hài một dạng ngữ khí, không cần phải sợ, nhất định sẽ rất thuận lợi. Thật ra thì cũng là đang an ủi mình. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới một cách nữ nhân xa lạ âm thanh. Ai, ta thật giống như tới không đúng lúc. Cố niệm sai trột xạ buông ra trương cảnh ngộ. Nàng quay đầu, nhìn thấy một cái chừng 20 tuổi nữ nhân ăn mặc màu đen áo lông, màu nâu tóc buộc đầu tròn. Lớn lên rất đẹp. Nàng cũng không đoán hoài tới hỏi là ai, lu túng lắc đầu một cái giải thích, không có, không có. Cố niệm sai lu túng lắc đầu, không có, rất là thời điểm nữ nhân nhìn lấy nàng cái kia dáng vẻ quấn bách nhiều hứng thú nhíu mày ừ nàng một bên hỏi một bên hướng trong phòng bệnh đi đi tới bên cạnh trương cảnh ngộ khom người cho trương cảnh ngộ ôm một cái cố niệm sai mặt đen nữ nhân này là ai thật là quá đáng đi ánh mắt của nàng tràn đầy địch ý ngữ khí cũng giống vậy ngươi là ai trương cảnh ngộ biết cố niệm sai đây là ăn dấm rồi cười đối với nàng giới thiệu Nhị tỷ hắn mới vừa giới thiệu xong, ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm nữ nhân, không phải nói có em dâu ở nơi này chiếu cố sao, còn đem chúng ta đều kêu trở lại làm gì. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1565 Chương 1565 Rốt cuộc gặp được bốn người tỷ tỷ năm Nói nghe vào giống như là đang oán trách có thể một chút ngữ khí oán trách cũng không có Bên này cái này nhị tỷ cố niệm dai còn chưa kịp chào hỏi Lại tới đây sao một nữ nhân cố niệm dai một mặt mộng bức Nàng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa nhìn lấy đi tới nữ nhân ăn mặt bạch sắc áo lông trên đầu mang màu xanh da trời tuyến mũi ngũ quan tinh xảo vóc dáng nàng mắt thường đo một cái phòng chừng có một mươi bảy tuổi tác cũng liền hai mươi mấy tuổi khí chàng rất cường đại chẳng lẽ đây cũng là cầm thú một cái tỉ tỉ? Cố niệm giai đang suy nghĩ bên người nhị tỷ lên tiếng ngươi có thể không trở lại nàng hướng về phía mới vừa vào cửa nữ nhân lườm một cái. Nữ nhân ánh mắt ở trên người cố niệm dai, không để ý đến trương tiểu nhị xỉ vả, một vừa quan sát cố niệm dai, một bên hỏi. Đây là dai dai sao? Tiếng này, dai dai kêu vô cùng thuần miệng, giống như là bọn họ đã sớm nhận thức tựa như. Lần này có thể khẳng định, nữ nhân này cũng là tầm thú cái nào tỉ tỉ. Bởi vì Tôn Duyệt Nhiên khi đó nhìn thấy nàng thời điểm, gọi nàng giai giai cũng là như vậy thuận miệng, bọn họ ở trong nhà khẳng định vô số lần từng thảo luận nàng. Hơn nữa tướng mạo này cũng là cùng chương cảnh ngộ rất giống, cực kỳ giống nhau, đặc điểm vẫn là đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Cố Niệm giai đang than thở chương cảnh ngộ cùng hắn mấy người tỉ tỉ nhan chỉ, chương cảnh ngộ âm thanh trầm thấp vang lên, đây là tam tỉ Hắn nhìn lấy cố niệm dai đối với nàng giới thiệu. Cố niệm dai lúc này mới cùng bọn họ chào hỏi, nhị tỷ tốt. Nàng trước đối với nhị tỷ khẽ vuốt cầm, sau đó lại đối với tam tỷ gật đầu, tam tỷ tốt. Khôn khéo giống như là nhà trẻ bị kêu lên giảng đại tiểu bằng hữu. Có chút câu nệ. Nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ hiện tại còn kém một cái đại tỷ chưa từng thấy. Bất quá nhìn mấy người bọn hắn nhan trị chắc hẳn cái kia đại tỷ nhan trị cũng cha không đi nơi nào, không thể không nói người nhà bọn họ thật là biết sai. Đừng nói nhan trị đi, sẽ nhìn một chút hắn cái này ba người tỷ tỷ vóc người, người người đều cao gầy, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có sắm cổ. Mà nàng đây, ba nàng tấm hình nàng là thấy qua đẹp trai là im lặng thân cao cũng một mơ tám nhiều. Mà mẹ càng không cần phải nói, cũng sắp một mơ bảy rồi, nghe nói tại trong đại học vẫn là hoa khôi của ngành, mà nàng làm sao một chút chỗ mạnh của bọn họ đều không có di truyền đến. Nàng cách này một mơ sáu tiểu cách đầu rốt cuộc là di truyền ai? Bà nội sao? Liện ngay cả tống phỉ phỉ đều so với nàng thân cao. Người tốt! Nhị tỷ cũng rất giọng ôn hóa đáp lại cố niệm dai. Có thể tam tỷ lại. Phúc suy cười lên đứa nhỏ này mặt đỏ dần Cố niệm sai Biết người ta xấu hổ rồi còn muốn nói ra Nàng ảo não chết rồi có thể lại không dám biểu hiện ra bất mãn của nàng Chỉ có thể cúi đầu biếu môi cau mày Tam tỷ thấy vậy buồn cười đem ánh mắt chuyển qua trên người trương cảnh ngộ Tiểu ngũ ngươi không phải nói bạn gái ngươi rất gan lớn sao Không đợi trương cảnh ngộ mở miệng Nhị tỷ âm thanh lại vang lên. Ngươi cũng đừng lại treo chọc em dâu rồi. Cẩn thận tiểu ngũ vừa tối đâm đâm trả thù ngươi. Lại. Chứng minh không chỉ một lần. Cố niệm sai cũng nhìn về phía chương cảnh ngộ. Đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ cảm giác hắn giống như là một quyển thú vị sách. Hắn không kịp đợi muốn xem, nghĩ muốn thâm nhập hiểu rõ. Hắn rốt cuộc là hạng người gì? Ngược lại khẳng định rất. Đáng giá. Con dâu tiểu ngũ nha, đây là tam tỷ đưa cho ngươi lễ ra mắt. Trương tiểu tam bỗng nhiên theo trong túi sách móc ra một cái bao tiền lì xì, hai tay đưa cho cố niệm dai. Cố niệm dai nghe được con dâu tiểu ngũ tiếng xưng hô này, mặt đỏ muốn ra máu cảm giác, nàng dùng sức lắc đầu khoát tay, không không không. Không phải vậy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg. Chương 1.566. Rốt cuộc gặp được bốn người tỷ tỷ xấu. Nhìn lấy nàng xấu hổ khẩn trương bộ dáng, trương tiểu tam không nhịn được trêu chọc nàng, không phải là cái gì? Nàng thiêu thiêu mi cho cố niệm sai cảm giác hư lắm. Có thể nàng lại không dám nói gì. Vừa xấu hổ vừa giận, muốn trốn mở, ta đi làm bài tập rồi, ta còn có bài tập không có viết xong. Nàng nghiêng đầu xoay người, nhanh chóng đi tới viết chữ trước bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Sau lưng lại truyền tới Trương Tiểu Tam mang theo nhạo báng âm thanh, không trách chúng ta tiểu ngũ thích đây, thật là đáng yêu. A, đây là cái gì tỉ tỉ nha, không biết người ta rất luống túng sao? Không có chút nào thân thiện trước mặt cố niệm giai trải một tờ bài thi, có thể căn bản cũng không có tâm tư làm bài, mặt nóng muốn đi bên ngoài nắm một cái tuyết mát mẻ mát mẻ. Giai giai, Nhị tỷ lễ ra mắt còn chưa cho đây. Lúc này mới mới vừa né ra, Trương gia Nhị tỷ lại đến bên người nàng, hướng trước mặt nàng ném đi một cái mặt bì rất đẹp mắt bao tiền lì xì. Làm cho nàng rất ngượng ngùng, nàng cầm lên bao tiền lì xì muốn trả lại Trương Nhị tỷ, không cần rồi lớn như vậy còn cầm bao tiền lì xì thật sự là rất ngượng ngùng. Có thể trương nhị tỷ nhất định phải cho nàng cầm lấy, đây là các tỷ tỷ đối với các ngươi yêu mến, không cho cử tuyệt ngứ khí, mang theo điểm làm uy nghiêm của tỷ tỷ để cho cố niệm giai không dám từ chối nữa, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đem bao tiền lì xì thu vào, chờ quay đầu đi dạo phố vẫn là làm gì cho bọn họ một người mua một cái lễ vật đi. Dù sao lễ vật này đều là ngươi tới ta đi Cố niệm dai mỉm cười cùng trương nhị tỷ gật đầu Nói tiếng cám ơn Sau đó ngồi xuống đem bao tiền lì xì hướng trên bàn để xuống một cái Bên cạnh là tam tỷ mới vừa rồi cấp cho bao tiền lì xì Hai cách bao tiền lì xì độ dày đều không sai biệt lắm Nàng cau mày nghiên cứu Thật tò mò bọn họ rút cuộc cho bao nhiêu tiền cảm giác không quá dày nhưng nếu như quá ít mà nói, bọn họ cũng sẽ không đem ra được đi bên trong có thể hay không cũng là vàng thỏi. Có thể nàng cũng không thể ngay mặt hủy đi bao tiền li gì, chỉ có thể khống chế một chút lòng hiếu kỳ rồi. Lần thứ hai giải phẫu làm rất thuận lợi, vào phòng giải phẫu từ đầu đến cuối vẫn chưa tới một giờ liền đi ra rồi thuốc mê cũng là cục bộ, cho nên trương cảnh ngộ còn là ngồi lên xe lăn lui ra ngoài nhưng sắc mặt rất yếu ớt, nhìn qua rất tiêu tủy. Phòng giải phấu cửa mở ra trong nháy mắt, Cố Niệm Rai nhìn thấy hắn, lòng dạ áp độc ác quất một cái, bước chân nàng bản năng nâng lên, có thể một giây kế tiếp lại thu về. Bởi vì nghĩ tới mẹ của Trương Cảnh Ngộ cùng mấy người tỷ tỷ đều tại chỗ, vô luận cách nào cũng đều không tới phiên thứ nhất đi qua nhanh. Bước chân nàng nhịn được Có thể nàng phát hiện trương ra mấy cái kia tỉ tỉ và tôn lão sư lại không có một người động từng cách một liền ngoài miệng tiếng hô cảnh ngộ cùng tiểu ngũ cũng đều bình tĩnh đứng tại chỗ không có cần tiến lên nghênh đón chiếu ứng ý tứ. Cố niệm sai chính cao mày hiếu kỳ bốn cái nữ nhân bốn con mắt đồng loạt hướng nàng nhìn lại nhìn đến nàng tim đập rộn lên không biết bọn họ nhìn cái gì. Chẳng lẽ nàng làm sai chuyện gì. Trong lòng cố niệm sai đánh thẳng chống, trương cảnh ngộ bỗng nhiên gọi nàng, bảo bảo. À! Cố niệm sai liên tục không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía trương cảnh ngộ thế nào. Sợ hắn có phải là khó chịu chỗ nào hay không, bước chân nàng cũng lập tức hướng trước mặt hắn đi. Đi tới trước mặt hắn ngồi xuống. trương cảnh ngộ con môi thuần sắc cũng rất yếu ớt để cho hắn thoạt nhìn rất vô lực nhưng hắn vẫn là chật vật, giơ tay lên tại trên đầu của cố niệm giai nhẹ nhàng xoa xoa và chạm vào trong nháy mắt, hắn có một loại chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn cùng an tâm. hắn giọng khàn khàn nói, ngươi đẩy ta trừ bệnh phòng được chưa? Hiện ở trong lòng cố niệm giai chỉ có một cái ý niệm đáp ứng hắn, hôn an, sở căng đan lão tông, tác giả, vi dương, thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1567 Các tỷ tỷ lễ ra mắt để cho người lưu túng một Hắn muốn làm gì nàng đều đáp ứng hắn cho nên không chút do dự gật đầu còn điểm rất dùng sức được Sau đó nàng lập tức đứng dậy đi vòng qua sau lưng của trương cảnh ngộ đẩy hắn hướng thang máy phương hướng đi Tôn lão sư mang theo trương cảnh ngộ hai người tỉ tỉ đi theo sau lưng cố niệm giai đại tỷ chạy đến thời điểm trương cảnh ngộ đã đến cửa phòng giải phao rồi. Trương cảnh ngộ đại tỷ cùng ba ba chưa có tới, đại tỷ nói là bận rộn, một hồi tới nữa tôn duyệt nhiên cũng không có tới. Nàng sáng sớm hôm nay mới biết tôn duyệt nhiên vẫn còn đang tại hải thị căn bản cũng không có trở về thành phố sơ. Cố Niệm Giai biết nàng ở lại Hải thị nhất định là bởi vì Lục Thần trong lòng mắng nàng thật lâu, thấy sắc quên đẹp, em trai làm giải phẫu nàng đều không trở lại. Bất quá nàng không có trở lại cũng được, bằng không hiện ở sau lưng nàng liền theo năm cái nữ nhân rồi. Vậy nàng áp lực lớn hơn. Phòng Trừng lấy hơi đều muốn cân nhắc một chút rồi. Đến phòng bệnh, Cố Niệm Giai cho Trương Cảnh Ngộ đắp chăn, tỷ thí y viện y tá chuyên cần mau hơn. Tôn lão sư lo lắng thân thể của Cố Niệm Giai, "Giai giai, ngươi ở nơi này ngồi một hồi cũng đi nghỉ ngơi đi, thân thể ngươi cũng còn không có khôi phục tốt." Cố Niệm Giai cười lắc đầu, "Ta không sao, ta nhiều bồi lão sư một hồi." Tay nàng vẫn còn đang Tại trên chăn mền của Trương Cảnh Ngộ, rất sợ Trương Cảnh Ngộ lạnh, vừa nói còn một bên án. Sợ nơi nào lọt gió. Trương gia nhị tỷ tiếp lấy Cố Niệm Gai tiếng nói nói: "Cái kia sai sai hiện tại cách này chăm sóc tiểu ngũ đi, chúng ta một hồi tới nữa." Tam tỷ nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, "Ta thấy được." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bọn họ đã xoay người đi rồi. Cố Niệm Gai theo sau nghĩ phải gọi hắn trở lại, "Này." Nhưng bọn họ căn bản không có muốn ý dừng lại, một cách chạy so với một cách nhanh Bọn họ cái này là có ý gì ạ? Làm cho nàng rất luống túng được không? Cố Niệm Gai buồn bực cau mày, sau lưng truyền tới âm thanh của Trương Cảnh Ngộ, "Vậy ngươi liền lưu lại bồi ta một giờ, sau đó ngươi liền đi về nghỉ, buổi tối trở lại nhìn ta." Giọng ôn um hòa, ngữ khí nghe vào có lòng không đủ lực, rất làm cho đau lòng người, Cố Niệm Gai lập tức xoay người gật đầu, "Được." nàng mỉm cười trở lại trương cảnh ngộ mép giường tại mép giường ngồi xuống cái kia bốn cái nữ nhân đi rồi trong phòng bệnh bỗng nhiên an tĩnh lại cố niệm dai ngược lại là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bất quá nàng một mực thận không thể hiểu được một cái vấn đề ba mẹ của trương cảnh ngộ nhìn lấy cũng rất trẻ làm sao đều năm cái hài tử rồi bọn họ rút cuộc sớm bao nhiêu kết hôn suy nghĩ Nàng liền hỏi lên, ba mẹ ngươi nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, ngươi làm sao sẽ có như vậy nhiều tỷ tỷ? Trương cảnh ngộ giống như là đã sớm ngờ tới cố niệm dai sẽ hỏi cái vấn đề này, hắn cười hỏi ngược lại. Ngươi không nhìn ra ta cùng tứ tỷ lớn lên rất sống chứ? Hỏi xong hắn thiêu theo, theo mi. Cố niệm dai, nàng mới vừa nhìn thấy tôn duyệt nhiên thời điểm, liền cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt, đặc biệt nhìn quen mắt. Luôn cảm thấy đã từng gặp ở nơi nào Nhưng lại rất xác định nàng lúc trước không nhận biết tôn duyệt nhiên Là giống như Chẳng lẽ bọn họ là Cố niệm dai nghĩ đến cái gì Trởn mắt kinh ngạc nhìn trương cảnh ngộ Không xác định ngữ khí hỏi Ý của ngươi là ngươi cùng tứ tỷ là Là long phượng thai sao trương cảnh ngộ cười một chút đầu Ừ Cố niệm dai rất khiếp sợ Lời hại rồi Long phượng thai, nàng chỉ từng nghe nói bên người nàng còn không có từng xuất hiện đây. Nàng liền nói tuổi tác của Tôn Duyệt nhiên nhìn lấy cùng trương cảnh ngộ không kém bao nhiêu, bọn họ thật giống như không có cái gì tuổi tác kém, nguyên lai là bằng tuổi cùng tháng cùng tuổi. Có thể cho dù là như vậy, bọn họ còn có ba người tỷ tỷ, Vậy cũng rất nhiều được không? Hôn an, sở căng đan lão tung. Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1568 Các tỷ tỷ lễ ra mắt để cho người lưu túng hay Vậy ngươi và ngươi tứ tỷ trước mặt cũng không vẫn có ba cái Cố niệm dai mở miệng hỏi thời điểm còn cân nhắc một chút Cảm thấy cái vấn đề này hỏi không tốt lắm Có thể vào lúc này hỏi trôi chảy rồi Ngượng ngùng gì tất cả đều chạy tới sau ớp Dù là một năm một cách cũng còn muốn ba năm đi Trương cảnh ngộ thản nhiên nói Ba mẹ ta đều là có sinh đôi xe nè Ý gì? Chẳng lẽ nàng ba người kia tỷ tỷ cũng là sinh đôi Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi mấy cái kia tỷ tỷ tất cả đều là sinh đôi Có thể nàng mới vừa mới nhìn cái kia nhị tỷ cùng tam tỷ lớn lên không giống sinh đôi Trương cảnh ngộ nói Đại tỷ cùng nhị tỷ vân Mặc dù đã đoán được khả năng này, có thể nghe được trương cảnh ngộ chính miệng nói ra, cố niệm dai vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc. Má ơi, vậy các ngươi nhà cái này sinh đôi re ne là thực sự rất mạnh mẽ. Chính xác như vậy, ba thai, hai đài là sinh đôi. trương cảnh ngộ buồn cười hỏi cố niệm dai, ngươi sợ hãi. Cố niệm dai trột dạ phủ nhận, ta sợ cái gì cùng ta lại không có quan hệ rồi. Hai tay lại không tự kìm hãm được hướng trên bụng nhỏ mò bằng phẳng giấc. Nàng sau đó có thể hay không cũng sinh sinh đôi. Vậy nàng cách này cách bụng còn không xanh phá. Đáng sợ quá đáng sợ. Cố niệm dai suy nghĩ chính mình đem mình dọa sợ. trương cảnh ngộ tò mò hỏi nàng. ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nhớ ta có muốn hay không đem bụng ăn mập chút? Cố niệm sai không có trải qua suy nghĩ, thuận miệng trở về trương cảnh ngộ. Có thể lời còn chưa dứt, nàng liền phản ứng lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tay. Trời ạ, nàng nói gì? Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Nàng vẫn còn đang. tại lên đại học, năm thứ nhất đại học mà thôi. Làm sao lại muốn sinh con vấn đề rồi quá không biết xấu hổ. Nàng đưa tay che miệng trên mặt đang từ từ thoáng váng nhiễm lưu túng đỏ, trương cảnh ngộ âm thanh không nhanh không chậm vang lên, vẫn là gầy điểm đi. Nghe được trương cảnh ngộ câu trả lời này trong lòng cố niệm dai có chút không thoải mái. Nàng đang nghĩ có phải hay không là vạn nhất ngày nào đó nàng mập, hắn liền phép bỏ nàng rồi hả? Nàng sướng vui đau buồn luôn luôn đều ở trên mặt, khóe miệng đi theo liền trầm xuống rồi, không vui. Bỗng nhiên, Trương Cảnh Ngộ lại bổ sung một câu, nếu không đến lúc đó ngươi lại sẽ ngày ngày la hét giảm cân. Cố niệm sai, có một đoạn thời gian nàng dài 2-3 cân thịt liền bắt đầu la hét giảm cân, liên tục một tuần lễ buổi tối không được ăn cơm chiều. Khi đó nàng mới mới quen Trương Cảnh Ngộ, Cố Niệm Thâm mới đem nàng giao phó cho hắn, hắn gọi nàng ăn cơm, nàng nói không ăn, hắn cũng không có miến cưỡng. Dần dần bọn họ quen, nàng nếu là cách nào ngừng lại chưa ăn, hắn làm sao đều sẽ cho nàng mang chút đồ ăn, đưa đến nàng lầu dưới nhà trọ gọi điện thoại cho nàng. Khi đó thật sự một chút cũng không có suy nghĩ nhiều trước mặt thể nói không ăn, có thể tiếp nhận đến hắn nói điện thoại mang theo ăn, nàng lại hùng hục xuống lầu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ người khác sẽ ra sao hay bọn họ quan hệ cũng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới hai bọn họ như vậy có thể hay không không được càng chưa hề nghĩ tới trương cảnh ngộ đối với nàng sẽ có tâm tư gì quay đầu có lẽ nàng biết bao đơn thuần cái tên này giống như là một con hồ ly giả hoạt coi nàng là con mồi một cách đang cho nàng giải mồi nhử dẫn nàng như tất cả của hắn bộ, bắt được hắn thỏa thỏa tâm cơ kỹ nữ Cố niệm dai hồi tưởng đã suốt thần chương cảnh ngộ âm thanh bỗng nhiên lại vang lên trong lòng ngươi mắng ta. Ngữ khí chắc chắn. Cố niệm dai trột dạ phủ nhận, không có. Nàng cao mày nhìn lấy chương cảnh ngộ cái tên này sẽ không phải là thật sự biết đọc tâm thuật đi trong lòng nàng mắng hắn, hắn đều nhìn ra rồi hả? Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. phi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1569 Các tỷ tỷ lễ ra mắt để cho người lung tung ba Bảo bảo Chương cảnh ngộ không để ý đến cố niệm sai cách kia À não ánh mắt nhẹ giọng gọi nàng Cố niệm sai nghi ngờ đáp lại Ừ Tâm tư kỹ nữ này cáo già gọi nàng làm gì Chương cảnh ngộ cong môi mỉm cười Giót cho ta ly nước được không ta khát Hỏi thăm ngữ khí Cố niệm dai nghe cảm giác rất tục Nhất là nhìn lấy hắn cái kia Tiều tuổi bệnh yếu bộ dáng Thật sự muốn ôm hắn chẳng nhưng muốn ôm Còn muốn Còn muốn hôn hắn một chút Cái ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Nàng lập tức đỏ mặt Sợ bị trương cảnh ngộ nhìn ra Nàng vội vàng đứng dậy đi rót nước Ta cái này liền cho ngươi ngã xuống Bất quá nàng cũng thật đáng chết, nàng trò chuyện quên mất, lại đến bây giờ không có quan tâm tới tình trạng cơ thể của hắn, còn muốn chính hắn mở miệng cùng nàng muốn nước uống. Thật may hắn mấy cái kia tỉ tỉ đi rồi, nếu không khẳng định sau lưng phải kể tới rơi nàng không sẽ chiếu cấu người. Cố niệm sai đổ nước đưa cho trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ uống xong vừa nằm xuống đi, nhìn qua rất mệt mỏi, mới từ phòng giải phấu đi ra, nhất định là cần nghỉ ngơi, cố niệm dai nói. Ngươi một lát thôi đi, ta đi quét một hồi để. Trương cảnh ngộ cũng thật là mệt mỏi, gật đầu đồng ý, được. Thu xếp ổn thỏa trương cảnh ngộ, cố niệm dài đến viết chữ bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn thả hai cái bao tiền lì xì, mấy trương cảnh ngộ nhị tỷ cùng tam tỷ cho nàng hai cái bao tiền lì xì còn không có hủy đi. Nàng cầm lên bao tiền lì xì, muốn hủy đi. Lại sợ trương cảnh ngộ đang nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn một chút, suy nghĩ dứt khoát đến trước mặt của trương cảnh ngộ đi hủy đi đi. Còn không bằng thản nhiên một chút. Cố niệm dai suy nghĩ cầm lên hai cách bao tiền lì xì trở về lại trương cảnh ngộ mép giường, chỉ ngươi cấp cho hai cách bao tiền lì xì nhìn một chút bao nhiêu tiền, hai ta một người một nửa. Nàng cười mặt mày loan loan, giống như là chưa từng thấy tiền một dạng vui vẻ. trương cảnh ngộ gật đầu, được. Cố niệm sai trước xé ra một cái bao tiền lì xì đơn giản thô bạo đem bên trong đồ vật dẫn xuất tới, một chồng mấy tiền không biết có bao nhiêu, nhưng bên trong còn có màu xanh da trời hình tròn cái túi nhỏ. Không biết là cái gì? Nàng hiếu kỳ cầm lên, nhìn thấy chữ viết phía trên, không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nói ra yêu thích thích hơn. Vào lúc này, nàng đã phản ứng lại là cái gì có thể ngoài miệng không thắng được xe tay lại phản ứng rất nhanh, đem đồ vật cho ném ra ngoài, vứt xuống ngực của trương cảnh ngộ, ánh mắt nàng cũng nhìn về phía trương cảnh ngộ, phát hiện trương cảnh ngộ đang cười, cái kia bình tĩnh bộ dáng thật giống như đối với chị hắn đưa đặc thù lễ vật, không có chút kinh ngạc nào, cũng không cảm thấy có gì không ổn, nàng ảo não cực kỳ, chị ngươi tại sao như vậy à? quá lưu manh rồi. trương cảnh ngộ cười nói. Nàng một mực như vậy, một mực đều như vậy lưu manh sao. Cách này lời đến bên mép, cố niệm dai vẫn là nhìn được. Nàng biếu môi, ánh mắt chuyển qua một cách khác còn không có hủy đi phong bao tiền lì xì lên, không dám phá hủy, sợ bên trong còn có bao ngừa thai, có thể có hiếu kỳ bên trong rốt cuộc có hay không. Trương cảnh ngộ đem cố niệm dai tâm tư xem thấu, ngược lại đều đã xấu hổ như vậy rồi. Dứt khoát liền đều mở ra đi. Cố niệm sai nghe vậy cảm thấy cũng đúng là chuyện như vậy. Nàng khẽ cắn răng đem một cái khắc phong bao tiền lì xì cũng mở ra. Lần này nàng không phải là trực tiếp đổ ra mà là trước hướng bên trong nhìn một chút. Đầu tiên nhìn thấy chính là tiền. Nàng đang chuẩn bị khắp nơi tới xem rõ ngọn ngành cánh cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Cố niệm dai vội vàng đem bao tiền lì xì bung xuống. Ngoài cửa người gõ cửa không chờ bọn họ đáp lại, đã đem cửa mở ra, nhìn người tới. Cố niệm dai mỉm cười đứng lên, nhị tỷ. Không phải nói sau một tiếng trở lại sao, một giờ này đều đến rồi hả? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1570 Các tỷ tỷ lễ ra mắt để cho nàng lưu túng bốn Nữ nhân nghe được cố niệm dai gọi nàng buồn cười lắc đầu Ta không phải là nhị tỷ Không phải là nhị tỷ Cố niệm dai ngẩn người một chút Lúc này mới phát hiện nữ nhân trước mặt trên người mặc quần áo Và mới vừa rồi trương nhị tỷ mặc quần áo không giống nhau Cái kia đây nhất định là cái đó cùng nhị tỷ sinh đôi tỷ tỷ rồi trương cảnh ngộ đại tỷ nàng có chút lưu tũng đưa tay gãi gãi sau ấp cùng nhị tỷ lớn lên thật giống ta không nhìn ra không giống nhau giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài rất giống rất giống liền thân cao mập gầy đều trinh lệch không bao nhiêu cảm giác hai bọn họ đứng cùng nhau phỏng trừng chỉ có thể thông qua mặt quần áo tới phân biệt ai là tỷ tỷ ai là em gái đi ta là đại tỷ cảnh tang cùng cảnh diệp là rất giống. cảnh tang cảnh diệp, con góp được tới là lá sâu ý tứ sao? còn thật có ý tứ. cố niệm sai cười một tiếng, hỏi trương cảnh tang, đại tỷ cùng nhị tỷ sinh nhật là ba bốn nguyệt sao? nàng cũng lại vừa vặn nghĩ tới lá sâu không sai biệt lắm là khi đó nảy mầm cha mẹ của trương cảnh ngộ có phải hay không là vì vậy mới cho bọn họ đặt tên tang cùng diệp. Cố niệm thâm nghe được vấn đề này, Trương cảnh tang không có kinh ngạc, Trương cảnh ngậu ngược lại là rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc đầu óc của cố niệm dai lại chuyển nhanh như vậy rồi, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Trương cảnh tang cười một chút đầu, đúng vậy đây, ngày mùng 1 tháng 3, khi đó lá sâu mới vừa nảy mầm. Cùng cố niệm dai nghĩ trong lòng cố niệm dai dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác thành tựu. Lại thật sự bị nàng đoán đúng rồi. Tâm tình của nàng lập lập tức mặt, mặt mày cong cong cười lên. Trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng như vậy, cũng không khỏi đi theo con môi, đầy mắt cưng chiều. Trương cảnh tang đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười đối với cố niệm sai đến. ngươi ở nơi này chiếu cố cảnh ngộ cực khổ. Cố niệm sai lắc đầu, không khổ cực không khổ cực. Đại tỷ rốt cuộc là đại tỷ vô luận theo nói năng hay là khí chất lên đều so với ba người kia tỷ tỷ muốn chứng chặt nhiều lắm giống như một người tỷ tỷ mấy cái kia sống chung xuống cho nàng cảm giác không có giống tỷ tỷ chút nào chẳng những không thân thiện còn cùng nhau tạo bế đào hố nàng cố niệm sai đối với trương cảnh tang hảo cảm trà sát tăng lên trương cảnh tang lại đối với cố niệm sai cười cười sau đó ánh mắt vượt qua cố niệm sai Nhìn về phía Chương Cảnh Ngộ, cảnh ngộ giải phẫu đã làm xong cảm giác thế nào? Hỏi xong, bước chân nàng hướng mép giường đi. Chương Cảnh Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Cố Niệm Lai phát hiện, Chương Cảnh Ngộ tại lúc đối mặt Chương Cảnh Tang lại có điểm có chút nhu thuận. Hắn ở trước mặt Tôn lão sư cũng sẽ không như vậy, lại đang tại hắn đại tỷ trước mặt như vậy cố niệm giai nhìn lấy trương cảnh ngộ bộ dáng kia cảm thấy đặc biệt mới lạ thật tươi mới nàng đứng ở sau lưng trương cảnh tăng nghiêng cổ cười có chút nhịn ngậm trương cảnh ngộ thấy nàng âm thầm đối với nàng thiêu thiêu mi trương cảnh tăng nhìn thấy trương cảnh ngộ tiểu sơ di chuyển chuẩn bị trở về đầu ánh mắt lơ đãng quét đến trên giường trương cảnh ngộ để đồ vật Trên mặt nàng thoáng qua vẻ lũ túng tiếp theo bình tĩnh giọng nói mở miệng coi như tốt hơn nữa cũng vẫn là phải chú ý thân thể. ngữ khí bỗng nhiên thêm mấy phần khiển trách cùng trách cứ. Nghe vào có ý riêng. Trương cảnh ngộ dĩ nhiên là đã hiểu cũng lập tức đoán được trương cảnh tang nhất định là nhìn thấy trên giường hắn thả bao ngừa thai rồi hắn gật đầu ừ một tiếng. Trương cảnh tang lại tiếp lấy nhắc nhở nên làm làm. Không nên làm không muốn làm, dù là còn muốn làm cũng muốn chờ thân thể hoàn toàn tốt sau đó. Trương cảnh ngộ vẫn là nghe lời gật đầu được. Cố niệm sai mới vừa rồi cũng nghe được trương cảnh tang trong lời nói có hàm ý, lần này rõ ràng hơn trong lời nói có hàm ý.